anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với là series quỷ bí chi chủ chương là bằng vào chính mình ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Glenn đã gọi như là chuẩn bị hết sức đầy đủ cho cái cuộc chiến với cái nhóm người của gọi là cái gì uh, giới hoa hồng đấy thì uh, thực ra mà nói thì cái này nó cũng là chiến đấu liên quan đến sinh mạng cho nên Chuẩn bị tỉ mỉ chú đáo là đúng Tuy nhiên không phải cái chuẩn bị nào cũng được như ý muốn Ví dụ như tờ chỗ quý cô Phil thì không tìm được cái vật liệu nào có thể phát huy ra gọi là tính năng của mặt trời Bởi vì đối mặt với bên kia là một tồn tại giống như tiểu thư Saron Nó cũng thuộc dạng giống nhiều là Linh vậy đó Thế nên là à, có lẽ lên lại phải có chuẩn bị theo hướng khác Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra Trong phòng vệ sinh Phil nhẹ nhàng thở ra biểu hiện sau khi trở về sẽ lập tức cử hành nghi thức Hiến tế. Thật đáng tiếc là vì giờ chưa có được phối phương, nếu không mình đã nhận cơ hội tìm một chút vật liệu phi phạm ở cuộc tụ hội này. Cô trở lại đại sảnh, ánh mắt tập trung vào hai tấm bảng đen. Phiêu không có phản ứng gì với tờ giấy trước, cũng chẳng quyết định mặc cả. Vì dù đối phương có giảm giá thêm một ngàn bảng thì cô cũng không có tiền mua. Mà quan trọng hơn là cô cảm thấy thế giới cũng không gánh nổi. Cô một mực bàng quan cho đến khi tụ hội kết thúc. Cũng vẻ sự thay đổi của ngài Mr A, cô không trò chuyện với ai cũng không dám nán lại, mau chóng rời khỏi tòa nhà. Qua hơn 10 phút tụ hội thực sự kết thúc, chỉ còn lại ngài A và đám người hầu. Ngài A thong thả đứng lên đi dọc xuống tầng hầm, đột nhiên hắn khẽ cong đổ gối ngã xuống đất, lăn trên mấy bậc thang. Hắn gục tại chỗ, cái bóng dưới chân nhanh chóng trở nên đỏ thẫm, huyết nhục quán chảy xuống hòa tan vào cái bóng, khiến cái bóng kia trông giống như vừa được tách ra khỏi cơ thể hắn vậy. Một cơ thể hoàn toàn mới, không có da. Một con quái vật có hình dạng giống người. À, hơi thở dốc của Ngài Ây dần điều hòa lại, mà trạng thái căng thẳng cũng dần hòa hoãn. Tổ huyết nhục vừa tách ra kia cũng lập tức quay trở về. Mọi thứ trở lại bình thường như không hề có dị biến. Trong tầng hầm, Ngài Ây bước lên phía trước rồi quỳ xuống. Một lần nữa lại sám hối trong nghẹn ngào. Hắn sám hối về sai lầm lần trước, về việc không đủ cảnh giác đã khiến sự việc Chủ nhân hàng lâm bị phá vỡ Ở thành Bạch Ngân căn nhà của Derrick Beck Derek trầm mặc đi quanh trước bàn vài lần vẫn chưa thể quyết định Lý trí nói cho cậu biết lời khuyên của người treo ngược là một lựa chọn tốt nhất Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của những thành viên sẽ tham gia vào nhiệm vụ lần này Cậu cảm thấy nếu như giả vờ mất khống chế thì không khác gì là chối bỏ họ phản bội họ Không còn cách nào khác để mà cứu bọn họ hay sao Mình có nên tìm cơ hội nói cho chủ tịch rằng tòa thần miễu bị phá hủy một nửa kia là thuộc về chúa sáng thế sa đọa là tà thần nắm giữ đường tắt của người chăn kiều hay không, rằng ngài ấy nên cẩn thận trưởng lão, loa nên thay đổi người phụ trách nhiệm vụ. Nhưng mà ngài ấy, à nhưng mà phải giải thích xem mình lấy thông tin này đâu ra đây. Trong mắt bọn họ thì ngài kẻ khờ cũng chỉ giống như tà thần mà thôi. Derek bực bội, xoa xoa mái tóc, rìu gió lốc được đặt ngay trước mặt để cậu có thể cầm vào tay bất cứ lúc nào. Ngoài cửa sổ, mỗi một lần có tia sét xẹt qua, từng vẹt sáng nhỏ bé lại ghé lên. Đột nhiên direct dừng bước, ngước mắt nhìn ra khung cảnh nửa sáng nửa tối bên ngoài, chỉ thấy một bầu trời đen thăm thầm. Cậu tự hồ như thấy được hình ảnh bố mẹ trước khi chết, cảm thấy nỗi đau đớn thống khổ khi phải tự tay đâm lưỡi kiếm xuống. Không khoảng thời gian nữa, nếu không muốn bị nghi ngờ về việc đã phát hiện ra sự tình chúa sáng thế xa đọa thì mình phải chuẩn bị thật tốt biểu cảm của cậu trở nên vặn vẹo, cắn răng tự lầm bầm. Derek rời khỏi cửa sổ trở lại chiếc bàn, tiếp tục phương thức luyện tập năng lực phi phạm của người cầu nguyện ánh sáng để rút cạn linh tính đi. Còn lúc này trong biệt thự xa hoa của bá tước Ho, Audrey nhẹ nhàng quẹt thuốc màu trong phòng vẽ, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa có tiết tấu. Khi hầu gái cẩn thận Annie bước ra mở cửa, cô phát hiện người đến chính là mẹ mình, bá tước phụ nhân, Caitlin. Vị phu nhân này mặc dù đã khoảng 50 tuổi Nhưng trông chỉ mới khoảng 30 Mái tóc vàng và đôi mắt xanh Cùng vẻ đẹp ung dung ấy Đủ để hấp dẫn ánh mắt của vô số quý ông Mẹ, có chuyện gì thế ạ? Ori đặt vật dụng trong tay xuống Đứng lên hỏi trong nghi hoặc Bà tức phu nhân Nhìn có con gái còn xinh đẹp hơn cả mình hồi trẻ Mà cười nói Ta vừa tham gia một bữa dạ tiệc Phu nhân Tara nói rằng Con rất hứng thú với trí thức Ở lĩnh vực tâm lý học muốn tìm một gia sư có phải vậy không vâng nhưng mà con vẫn chưa quyết định được Audrey tỏ vẻ lưỡng lự mà nói vẫn giống như mọi khi bà tước phu nhân lẽ nào còn không đoán ra tâm tư của con gái bà mỉm cười nói bà ấy đề noi một người một vị bác sĩ tâm lý tên là Eastland nếu như không thấy có vấn đề gì ta sẽ phải mời đi mời cô ấy đến dạy học cho con hai buổi một tuần con thấy thế nào như mẹ quyết định ạ Audrey nở nụ cười tươi như hoa mẹ mẹ đến đây ngồi đi con đang cần một người mẫu xinh đẹp buổi sáng thứ ba tờ báo sáng bách Lung lên xác nhận đêm mai ngài con mắt trí tuệ sẽ tổ chức một tụ hội nữa hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm không còn lo là không kịp chuẩn bị vật phẩm để tham gia kế hoạch vây giết kẻ địch của tiểu thư saron để mà ăn mừng tin tốt hắn quyết định sẽ đến câu lạc bộ crack nghỉ ngơi nguyên một ngày luôn cho nó cẩn thận bên trong sân tập bắn dưới lòng đất của câu lạc bộ crack Luyện súng xong, lên cẩn thận bảo dưỡng khẩu súng lục được tặng, cũng nhắc lại loài đạn tinh hóa, đạn săn ma và đạn trừ tà với tỷ lệ 3-1-1. Hổ, hắn thở hắt ra, cất kỹ khẩu súng lục, sửa sang lại áo khoác, chậm dãi bước về 311 1. một. han tho hat ra cat ky khau sung luc sua sang lai ao khoac cham rãi buoc hắn nghe thấy người hầu nói rằng, hôm nay, món số lượng có hạn sẽ là cá xương rồng. Vừa bước vào sảnh ăn, lên đã nhìn thấy người quen, loài là du môn một huấn luyện viên cưỡi ngựa xuất thân từ giới quý tộc lụn bại anh ta có mái tóc xoăn màu nâu ánh mắt lơ đãng không có vẻ gì là hứng thú với đồ ăn cả lên bưng khay đồ ăn đi qua ngồi xuống rồi lên tiếng chào hỏi ta xìm quay đầu chào một cái bờ môi mấp máy mấy lần trầm mặc phải ba bốn giây cuối cùng anh ta mới ngập ngừng mở miệng chờ lốc anh anh có biết về những người chuyên sở hữu cái loại năng lực rất kỳ quái rất mạnh mẽ và rất hiếm gặp không biết đang ở ngay trước mặt anh đây lông mày của lên khẽ động nhưng hắn không trả lời trực tiếp Anh muốn làm gì? Ta xem há miệng nhưng lại không nói gì cả. Biểu cảm của anh ta trở nên nghiêm trọng. Sau một hồi giống như lạc trong suy nghĩ của mình, anh ta cười nhạc. Không có gì đâu. Tôi tò mò nên hỏi chút thôi. Lần trước thì hỏi đã lỡ yêu người không nên yêu thì phải làm gì? Lần này lại hỏi có biết ai sở hữu năng lực kỳ quái không? Anh là đang định đi giải quyết đối phương triệt đẻ cất đứt niềm mong nhớ của người bạn kia sau. Ai mà lại khiến anh phải mạo hiểm đến thế? Thuê sát thủ đồng nghĩa với là tội dành miêu sát đó nha. Lên vô thành thốt lên vái câu, rồi cắt miếng cá phi lê nhét vào miệng. ta xìm hít vào một hơi, nhanh chóng ăn xong khay đổ ăn, dùng khăn lau miệng. Anh ta tự hồ đã khôi phục bình thường cười nói, Mike, muốn thuê anh mấy hôm, làm vệ sĩ. Mike Joseph à? Phóng viên của báo Daily observer à? Mình còn nhớ lúc ở golden Vordenbro, anh ta đã thể hiện một màn kịch khá ấn tượng. Lên cười nhẹ anh ta lại muốn làm gì vậy? Ta xìm xỏa tay nói, tôi không rõ, anh ấy cũng chỉ thuận miệng nhắc về nó thôi, hình như liên quan đến một cuộc phỏng vấn. Anh ấy nói là hôm sau sẽ qua gặp anh, hy vọng lành đủ rảnh để nhận ủy thác này. Tôi thì không thể chắc chắn, lên không hiểu cụ thể tình huống cho nên hắn không khẳng định. Đúng lúc này bên tai hắn văng vẳng tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp, đến từ một người phụ nữ. Là tiểu thư phiêu sao? Cô ấy đã gom đủ tiền để đổi phối phương rồi à? Lên tầng tốc giải quyết hết phần đồ ăn còn lại, sau đó uống một ngụm cạn luôn cốc hồng trà, rồi đến quầy tiếp tân nhờ người hầu sắp xếp cho một gian phòng nghỉ. Sau khi dùng bức tường linh tính bịt kín căn phòng, hắn lên mảng xương xám, nhận thấy phán đoán của mình là chính xác. Tiểu thư đang cầu khẩn xin cửa hành nghi thức kiến tế là phiêu, phiêu sở dĩ trì hoãn đến bây giờ vì trên người cô chỉ có 370 bảng, phải đến ngân hàng rút ra một phần. Sau một hồi thao tác cô nhìn thấy 450 bảng tiền mặt biến mất trong cánh cửa ảo ảnh mà trong đầu cô thì hiện ra một phần phối phương kèm theo danh sách 8 bậc thầy ảo thuật vật liệu chính túi dạ dày của thực Linh giả 20ml máu cá linh của biển sâu vật liệu phụ trợ 50ml tinh dầu cây chăn đã qua chế tác 10g bột phấn cỏ tuyến cầu một đóa hoa rẻ đỏ nở rộ 80ml nước cất cuối cùng cuối cùng thì cũng lấy được rồi Suốt mấy năm trời, Phiêu nhịn không được đi qua đi lại, vô cùng mừng rỡ vì đã thỏa mãn ước nguyện bấy lâu nay. Chật có cảm thấy không yên tâm, nên lấy giấy bút ghi lại phối phương để tránh bị quên. Lúc nấy thì lại phải làm phiền đến ngài kẻ kho. Nếu như không gặp được người có kinh nghiệm, vật liệu chính này ít nhất đã tốn 300 bảng, mà mình chỉ còn có bốn trăm 430, mình phải cố gắng kiếm thêm thật nhiều tiền. Mình, mình sẽ viết một cuốn sách mới. Trong nháy mắt, Phiêu cảm thấy tràn đầy động lực không còn vẻ trần trừ như khi nãy nữa. Trạng vạng ngày thứ tư, 7 giờ 55 phút, cầm theo, một toàn, à, cầm theo toàn bộ tiền tài, lên mang cảm giác phức tạp, bước vào con vòng hội tụ do mot cam theo toan quý ngải con mắt trúy tuệ chủ mat tri Án khoác một chiếc áo đen, che kiến khuôn mặt bằng mũ vải trùm đầu và một chiếc mặt nạ sắt. 1674 bảng tiền mặt Cùng với năm đồng xu vàng Đây là gia tài lớn nhất mình từng có Không biết sau lần tụ hội này Sẽ còn lại bao nhiêu lên vừa suy tư vừa tiến vào căn phòng Mượn ánh sáng chập chèn từ ngọn nến Mà quét qua một lượt Ây gã thầy thuốc không đến đây Gặp phải chuyện gì rồi sao lên hơi cau mày rồi ngồi xuống vị trí cũ Qua mấy phút Quý ngài con mắt trí tuệ bỗng vỗ Nhẹ bàn tay mà nói Bắt đầu thôi Ông ta còn chưa dứt lời thì lập tức đã có người không thể chờ đợi mà mở miệng. Chính là quý cô được bao phủ cực kỳ cẩn thận, mà dường như có một vị công tượng chống lưng hôm nọ. Cô ép giọng mình xuống mà hỏi. Người lần trước bán phối phương kẻ hối lộ có tới không? Tôi đã đến, lên đáp lại ngắn gọn. Quý cô kia thở ra một hơi rõ ràng, đưa tay, đẩy cái mặt nạ sát xuống mà nói. Lần này tôi có mang vũ khí phi phạm, đương nhiên anh cũng có thể lựa chọn tiền mặt. Vũ khí phi phạm gì vậy? lên đè nén nội tâm đang sao động quý cô kia tổ chức ngôn ngữ rồi nói đây là cây roi được bện từ lông vũ của chim thái dương thần thánh bình thường có thể ngụy trang nó làm dây thắt lưng khi sử dụng sẽ được bao phủ trong ngọn lửa ánh sáng thần thánh tinh khiết nếu như bị nó quất trúng quái vật loại tử linh sẽ gặp phải tổn thương rất lớn còn loại nhỏ yếu thì trực tiếp bị tiêu diệt ngay còn có thể ngâm nó ở trong nước để chế tạo ra thái dương thánh thủy nhưng sẽ khiến thời gian duy trì linh tính giảm xuống Mỗi lần một tháng Hiện tại còn sử dụng được 13 tháng Nếu anh muốn Tôi sẽ đổi nó lấy phối phương cả hối lộ Anh không cần phải trả thêm tiền Chim thái dương thần thánh à Không phải là chim thái dương À chim thần thái dương sao Nếu như là cái thứ hai Thì chắc chắn tôi sẽ đổi lấy ngay Đương nhiên là lông đuôi thì mới được Nó còn có thể dùng để điều chế phối phương ma dược Danh sách 4 vô ám giả đây nha Bản thân Klein cũng tương đối hài lòng Với món vũ khí này Nhưng vấn đề là không thể dùng nó kết hợp với loại đạn tình hóa, đạn trừ tà để tạo ra hiệu quả ổn định. Hơn nữa chỉ dùng được có 13 tháng. Mỗi lần chế tạo thái dường thánh thủy sẽ giảm bớt đi một tháng. Đến lúc đó hắn lại phải bổ sung một vật phẩm phi phạm tương tự. Ghi đến đây hắn quay đầu nhìn vào vị trí chủ trì. Quy ngài còn mắt trí tuệ ngài có thể giới thiệu kỹ hơn về chiếc châm ngực mà ngài kể lần trước không? À, ngài hãy viết nó vào một tờ giấy cũng ghi chú rõ ràng. Mức giá mà ngài cảm thấy hài lòng. Hắn sợ rằng nếu để người khác nghe giới thiệu xong, cũng sinh ra hứng thú với cái châm ngực rồi nâng giá lên. Vậy, vì vậy, hắn quyết định là sẽ dùng phương thức ghi chú. Được. Ngài con mắt trí tuệ cười một tiếng để người hầu đem giấy bút ra. Trong lúc ông ta viết thì hội tụ lại tiếp tục giao dịch. Thậm chí có người động tâm hỏi thăm giá cây roi kia, chỉ nhận được câu trả lời là chờ lát nữa. Sau một khoảng thời gian, ngài con mắt trí tuệ viết xong tờ giấy giới thiệu thông qua người hậu giao cho lên lên mở ra xem xét thì phát hiện ký tự trên giấy chỉ dùng chữ in, nhìn không ra nét đặc thủ. Rất cẩn thận nhạc. Hắn thận trọng đọc, trầm ngực thái dương cũng có thể gọi là thịnh hạ, có nghĩa là giữa mùa hè, được xem nha, ấn cấp 2 đã suy yếu. Lấy nôn làm tâm, trong vòng bán cap 2 đa suy yeu lay no lam tam trong vong ban kinh 10 m sẽ được bao phủ bởi sự tinh khiết và năng lượng ấm áp. Người bình thường không có khả năng phát hiện Nhưng quái vật loại tử linh sẽ bị thương tổn không ngừng. Chúng sẽ nhanh chóng tan biến như một bẻ nước bốc hơi dưới sức thiêu đốt của một quả cầu rực lửa. Dù là oan hồn hay ưu ảnh thì cũng phải chịu chung số phận, chỉ là chống trọi oan hon hay u lâu hơn một chút. Ở trong phạm vi này, tử linh có thực lực mạnh mẽ cũng sẽ bị suy yếu đi đáng kẻ. Người đeo nó rất khó bị các loại quái vật tả linh xâm nhập hoặc là làm ô nhiễm, nó còn có thể dùng các phép thuật tương đương với triệu hoán ánh sáng thần thánh chế tạo thái dương thánh thủy ngọn lửa ánh sáng nhát chám tịnh hóa miễn dịch sợ hãi hệ ước thần thánh và hào quang mặt trời nhược điểm là chỉ cần đeo nó cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được cái mát nữa cậu sẽ luôn trải nghiệm cơn nóng nóng bức tột cùng người trẻ tuổi à đừng coi thường chém giác khô nóng sẽ cộng khiến cậu dần bước vào vực sâu mất khống chế chỉ ra giá đến hai nghìn bảng cam giac kho nong se cong khien cau dan buoc vao vuc sau mat khong che chi ra gia đen hai nghin thi ta mới bán nó Đừng có mang theo ý định mặc cả, cậu biết rõ là ta không có quá thiếu tiền. Hơn nữa ta còn là một nhà siêu tập. Nó còn mạnh mẽ hơn mình nghĩ, ngài con mắt trí tuệ kẻ về lần trước quá trung trung. trái tim của Glenn đập thỉnh thịch, suy nghĩ mất mười mấy giây. Hắn quay lại nhìn về phía quý cô có công tượng chống lưng. 900 bảng tiền mặt. khối phương ma dược danh sách 7 bình thường có giá bán khoảng đâu đó 800 bảng. Thành giao, quý cô kia lại đáp không chút do dự. Sớm biết trước thì mình đề nghị mẹ nó một ngàn rồi. Lên cố nặn ra một nụ cười. Hắn là một người rất biết giữ chữ tín. Không đổi ý, Lên chuẩn bị xong phối phương, đổi lên 900 bảng. Trong nháy mắt số tiền mà hắn có đã vọt lên thành 2.574 bảng. Đây là số tiền đủ để cho một người đàn ông độc thân sung sướng cả đời. Sau khi được ngải con mắt trí tuệ giám định, quý cô kia cảm thấy thoả mãn, lập tức đọc qua phối phương một lần. Danh sách 7, kẻ hối lộ. Vật liệu chính, một đoá hoa, đứa trẻ nỉ non, kết tinh mặt của cây gai đầu quái dị. Vật liệu phụ trợ, năm giọt chất lỏng mạn đà la màu vàng, năm chất lỏng mạn đà la đen, bốn giọt tinh dầu cỏ mê huyễn, 80ml rượu vang đỏ. Hoàn thành xong giao dịch, lên hít vào một hơi, nhìn ngài con mắt trí tuệ trịnh trọng nói, 2.000 bảng, tôi muốn đổi cái châm ngọc thái dương đó. Ngài con mắt trí tuệ cười hả hả, anh thật mà nói thì ta không quá muốn bán nó đi. Nhưng từ khi ta có được 2081, châm ngục Thái Dương đã không còn cần thiết nữa, và lại ta đã giả giá, đổi ý không phải là phong cách của ta. Cậu chờ ba phút, ta đi lấy châm ngực Thái Dương. Vâng, lên vừa nhức nhối vừa mong đợi mà trả lời. Trong gian phòng lúc này, tất cả ánh mắt của đám người phi phạm đều hướng về phía hắn. Ở tụ hội có cấp độ phổ thông như thế này, giao dịch hai ngàn bảng rất hiếm khi xuất hiện, mà có khi một hai năm cũng không có lấy một lần mà trong những ánh nhìn này lên rõ ràng đã nhận ra có kẻ tham lam ngấp ngé rình rập một khoảng lặng ngắn ngủi giao dịch tiếp tục tiến hành mãi cho đến khi ngài con mắt trí tuệ quay lại ông ta xòe lòng bàn tay ra nằm gọn trên đó là một chiếc châm màu vàng sẫm có hình dạng như chim thái dương có thể thấy rõ trên gương mặt của ngài con mắt trí tuệ nhỏ ra vài giọt mồ hôi cậu có thể xác nhận lại trước khi thanh toán ngài con mắt trí tuệ khoác áo choàng có mũ trùm, trực tiếp là bước đến trước mặt lên đưa cái châm ngực màu vàng sẫm cho hắn rất hào phóng lên chỉ vừa đưa tay nhận còn chưa kịp ngắm nghĩa kỹ càng đã cảm thấy chung quanh trở nên oi bức ngay cả ngọn gió cũng phảng phất mang theo hơi nóng vừa hít vào một hơi thật sâu sức nóng liền tràn vào khoang phổi trong nháy mắt hắn như rời khỏi bách lung lặng lẽo ẩm ướt như thế mình đang đứng giữa một sa mạc hoang giá ở trung tâm của đại lục bắc trên đỉnh đầu là một mặt trời rực sáng đang tỏa ra từng lớp nhiệt độ chung quanh lại là cát vàng khô khốc vô biên ai hey, làm cho mình thèm ăn kem rồi. Sáng lên bắt đầu lấm tấm mổ hôi. Nhưng bởi vì bị che kín bởi mặt nạ sắt, những giọt chất lỏng không thể tự nhiên rớt xuống, chúng chỉ động lại ở chỗ cũ. Nhờ chạm tay trực tiếp, hắn có thể cảm nhận sự tinh khiết và năng lượng ấm áp đang phóng thích ra. Nhưng mà những người phi phạm khác thì chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Sau khi sửa lại, vị trí cài, lên dùng linh tính bọc lấy chiếc châm vàng sẫm lại. Đồng một cái, Hắn nhìn thấy cả một bầu trời phủ đầy những điểm sáng, thuần một màu vàng rực và cũng nhận được một lượng lớn thông tin, gồm có phương pháp sử dụng, một vài loại pháp thuật ở lĩnh vực mặt trời nhờ vào chiếc châm ngực này. Quan trọng là khí xảo, rót linh tính vào và kết hợp với chú ngữ, mở ra chú văn. Trong đó nếu như cung cấp linh tính cho châm ngực trong vòng hai giây, có thể triệu hồi một chùm sáng thần thánh từ trên trời ráng xuống, vừa tịnh hóa các sinh vật tử linh lại vừa gây tổn thương không nhỏ tu tren troi giang xuong các mục tiêu khác tiếp theo, nếu cung cấp linh tính cho châm ngực trong vòng 5 giây, kết hợp đọc chữ mặt trời bằng tiếng hèm cổ, có thể chế tạo ra một chút thái dương thánh thủy để trừ bỏ tà linh, xua đuổi rét lạnh, tịnh hóa oan hồn. Cộng thêm sự chênh lệch mạnh yếu và thời gian, còn có thể thi triển được các pháp thuật tương tự. Ngọn lửa ánh sáng là dựa vào suy nghĩ, sản sinh ra một ngọn lửa linh thiêng, bùng cháy lên màu vàng rực rỡ, nhát chám tịnh hóa, hiệu hiệu nhất khi sử dụng để công kích tà linh, oan hồn cũng dùng kèm được với đạn. Miễn dịch sợ hãi thì giúp người đeo không còn cảm giác lo lắng sợ hãi, Thệ ước thần thánh thì gia tăng sức mạnh, độ linh hoạt, công kích thuộc tính của lửa và thuộc tính thần thánh thông qua việc tụng niệm chú ngữ bằng tiếng Hemi cổ. Hào quang mặt trời thì có hiệu ứng đối với đồng đội trong vòng bán kính 20m, tăng cường dũng khí, tịnh hóa tà linh chú ngụ trong cơ thể. Không tệ, trừ việc thiếu đi đặc điểm quỷ dị thì không có khuyết điểm nào nghiêm trọng cũng là vừa vặn phù hợp với năng lực của ảo thuật ra chỉ là nó hơi nóng một chút trong đầu lên tràn ngập tưởng tượng về hình ảnh bản thân mặc một bộ đồ ngắn tay hắn cuộn lớp áo choàng lên lấy trong túi áo ra một sấp tiền mặt cộng thêm khoản tiền 900 bảng mới nhận từ quý cô công tượng chống lưng hắn đếm đủ ra 2.000 bảng tiền mặt đưa cho người hầu của ngài con mắt trí tuệ sau khi đếm đi đếm lại 3 lần để xác nhận không có gì sai sót lên nhìn chiếc vế tiền trong trước mắt đã xẹp xuống mang cảm giác vừa vui sướng lại vừa phiền muộn số tiền mắn vất vả tích lũy được nay chỉ còn có 574 bảng tiền mặt và năm đồng vàng tuy vậy hắn cũng thu được vật phẩm thần kỳ thứ hai nhưng so ra tác dụng phụ rõ ràng là nhỏ hơn chìa khóa vạn năng mà năng lực của vật phẩm thần kỳ châm ngực thái dương lại càng thêm nổi trội nhược điểm duy nhất là quá nóng lên thò tay sờ lên mặt nạ sắt thiếu điều muốn théo nó ra để làm cái quạt quỹ tiền đã bị giảm xuống đáng kể so với trước Hắn không quản cân nhắc mua thêm vật gì cả, chỉ yên lặng ngồi một chỗ để dự thính cho đe du tinh cho đen khi kết thúc. Vì kích thích bởi giao dịch 2000 bảng, tụ hội đêm nay sôi nổi hẳn lên, ví dụ cây roi được bện từ Long Vũ chim thần thánh thái dương được bán đi với giá 850 bảng. Ngài con mất trí tuệ thì liên tục ra tay mua được một pho sách cổ, một món vật liệu phi phàm. Rồi đến khi kết thúc, ngài con mất trí tuệ nhìn quanh một vòng, hướng về phía lên, nhẹ giọng cười nói: "Cậu là người rời đi đầu tiên?" vì lo sợ tôi bị cướp phải không? Lên thành khẩn nói cám ơn, nhờ người hầu dẫn dắt ra khỏi phòng khách. Hắn không chờ đợi mà tháo mũ trùm, tháo luôn mặt nạ sắt ra. Vừa rồi hắn đã thử dùng linh tính bao phủ và phong ấn châm ngực thái dương để ngăn nó tịnh hóa chung quanh, phòng ngừa khả năng bị người phi phạm phát hiện ra. Nhưng mà tác dụng phụ lại không yếu bớt chút nào, trừ phi là không mang nó trên người. Để đảm bảo tinh thần của mình luôn ổn định, chỉ nên dùng lúc thực sự cần thiết thôi. Bình thường dùng đạn tịnh hóa và đạn trừ tà là đủ. Lên rời khỏi địa điểm tụ hội, lượn một đoạn trước khi quay lại bên ngoài quán rượu người dũng cảm. Hắn bước dạo quanh một vòng, rất nhanh lại đi ra, thuê một chiếc xe ngựa. Không hề ngạc nhiên, hắn nhanh chóng nhìn thấy một thân ảnh, mặc váy cung đình dài màu đen, đang ngồi ngay ở phía đối diện. Ngoài hình của Sharon không chút thay đổi, cô giang cất giọng hư vô mở ảo. Chuẩn bị xong rồi sau. Phải. Các người có thể chọn địa điểm và thời gian mai phục. Sau khi xác định rõ thì báo cho tôi biết. Saron nhìn hắn nói. Được. Thế cô nàng sắp biến mất. Lên lại bổi thêm một câu. Bào Kaspar chuẩn bị sẵn một giường thuốc nổ. chôn giải rác chung quanh địa điểm dự định làm chiến trường. Saron im lặng hai giây trước khi mở miệng. ty và cũng là chuyên gia về bộc phá. Không. Mục đích chứa của tôi không phải là kích nổ ai cả. Lên cười. Tôi chỉ muốn bắn chút hóa hoa mà thôi. Taron lặng lặng nhìn hắn vài giây, cuối cùng gật đầu. Chứng kiến thân ảnh cô nàng nhanh chóng hòa vào hư không, lên tựa lưng vào vách xe, mở cửa sổ để đón cơn gió rất lạnh thấu xương từ ngoài thổi vào, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy rất nóng. Ở địa cầu thì mình ghét nhất là mùa hè. Ờ, mình muốn ăn kem que, kem dưa hấu, uống đổ uống lạnh, lên lầm bầm, đoạn đưa một tay thò vào túi áo, nắm lấy châm ngực thái dương. Đây chính là vật phẩm thân kỳ có giá bảng. phố 2 Lên chậm rãi đi dọc theo con đường dọc bóng cây Hướng tới căn nhà số 15 Khi đi ngang qua nhà vị luật sư Chu Cần, hắn vô thức nhìn vào trong Thấy một chút ánh sáng xanh tỏa ra Từ đèn khí ga Có người trong nhà, lên cảm thán cười một tiếng Nhưng chán vẫn không ngừng đổ mồ hôi Hôm sau là sáng sớm ngày thứ năm, Lên vừa cầm tờ báo bước ra Từ phòng vệ sinh, đã nghe thấy tiếng chuông cửa Ai vậy nhỉ? Phải rồi, ta có nói là phóng viên Mike Joseph Hôm nay sẽ đến tìm mình giữa những tiếng chuông lên chạy đến mở nắm cửa trong đầu hắn tự nhiên hiện ra hình ảnh của một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi áo nỉ đen mũ mot nguoi đan ong khoang 30 tuoi ao ni đen mu phot cao tơ lụa cặp lông mảy thừa thớt ánh mắt xanh mê người bộ dầu tuyệt đẹp nhưng làn da thì hơi thô giáp chính là phóng viên của báo daily Observer, mike joseph chào buổi sáng mike ta xìm đã nhắc tôi là anh sẽ đến lên mở cửa rồi lên tiếng chào hỏi chiếc châm ngực thái dương đã bị hắn vứt lên màn xương xám không chút do dự Mike Joseph kéo theo chiếc nơ cỏ mà nói, xin lỗi, sáng sớm thế này đã làm phiền anh rồi, nhưng lát nữa tôi có chút việc. Tôi hiểu, lên khách khí nói, anh đã dùng bữa sáng chưa, có muốn thử bánh mì nướng hay không? Mike lên nở nụ cười, xin lỗi, vậy thì đành làm phiền anh rồi. Nếu được thì thêm một tách cà phê sữa nóng hoặc sữa tươi cũng được. Lúc trước tôi có nhìn thấy anh đặt mua. Được được, lên mỉm cười đáp lại. Hắn bận rộn chuẩn bị bánh mì nướng, rót sữa, lấy một cái bình đựng bơ bằng thiếc sau đó ngồi xuống chăm chú ăn đến lưng lửng ra ngồi đối diện với hắn mike cũng thoải mái dùng bữa không khí chung quanh yên tĩnh và trầm lắng Ồ, lên thở hắt ra rồi để tách xuống mike anh muốn thuê tôi bảo vệ anh sau mike cũng chậm rãi đặt dao đĩa xuống nhấp một ngụm sữa tươi đúng vậy trong khoảng hai ngày thứ sáu và thứ bảy có thể là cả sáng chủ nhật nữa có người muốn tấn công anh à lên cân nhắc hỏi Mike mỉm cười nói, không, chỉ là muốn đề phòng, chủ động bảo vệ bản thân thôi. Tòa soạn điều động tôi đến quận Đông, khu nhà máy và bến tàu để điều tra tin tức. Có tin đồn nơi đó đang được tài trợ bởi giáo hội hay một nhà quý tộc nào đó? Anh biết đó, quận Đông là địa điểm mà các băng đảng hoành hành, khắp nơi đều là nụ ác ôn, chỉ vì một miếng ăn mà không e ngại bán đi nhân tính. Tôi cần một vệ sĩ giỏi cách đấu và bắn súng. Hơn nữa, phần lớn các nhà thám tử tư đều có liên quan đến quận đông, không phải sao? Không có tôi đâu nha. Tôi phá án là nhờ vào huyền học, à không, là nhờ vào suy luận. lên không chút suy nghĩ mà nói, nhưng mà chưa chắc mấy ngày này tôi đã có thời gian đâu. Phải cho tiểu thư Sharon hành động cái đã. Mike, vội vàng hắng rộng. Tôi đã xin phép rồi. Mười bảng. Nhiệm vụ bảo vệ lần này tổng cộng là mười bảng, kể cả không phát sinh chuyện gì. lên nở nụ cười mà nói. Mike. Tôi nghiêm túc đó. Giờ này ngày mai, à, sau bữa sáng anh đến tìm tôi. Nếu tôi rảnh thì sẽ tiếp nhận ủy thác này. Còn nếu thực sự không giúp được, tôi sẽ giới thiệu một vị thám tử khác cho anh. Đương nhiên cũng giỏi cách đấu, giỏi bắn súng. Ví dụ như Stewart này, Kastlana này. Trong đầu hắn đã lóe lên hai cái tên. Mike ăn hết phần bánh mì nướng còn lại mà nói. Vậy thì không thành vấn đề. Sau bữa sáng, lên đưa mắt nhìn vị phóng viên rời khỏi nhà mình. Từ cờ sổ thủy tinh, hắn thuận mắt nhìn ra bên ngoài, thưởng thức thời tiết mưa tuyết tí tách, thưởng thức phong cảnh người xe qua lại, thưởng thức bầu trời âm u và sự khác biệt của những chiếc rủ che mưa, sặc sỡ. Cuối cùng thì cũng có một nhiệm vụ bình thường một chút, vừa không có liên quan đến người phi phạm, cũng không phải tìm mèo hay bắt gian. Thật đáng tiếc là không phải một vụ án mạng ly kỳ gì đó, nếu không thì mình đã có trải nghiệm về cảm giác được là một nhà thám tử lừng danh. Sự thật luôn chỉ có một. Lên suy nghĩ lan man, cả cơ thể chìm đắm trong một trạng thái vô tư khó tả. Nếu không phải vẫn ghi nhớ về chuyện của Sharon và Maric, hắn đã định thả lỏng đôi chút tham quan các loại viện bảo tàng, mua vé vào nhà hát lớn, nghe vài loại ca nhạc kịch, say sưa thưởng thức mỹ thực từ khắp các quốc gia trên thế giới, được tập trung ở tại thành phố Bách Lung này. Ờ. Mình là một du khách bình thường, một kẻ sành ăn cô độc, lên cười tự giễu. Hắn quay người bước về sau sofa, lật vài trang báo khi nãy còn chưa xem hết. Bỗng nhiên hắn nhận ra, ở trên bàn trà không biết từ khi nào đã xuất hiện một tờ giấy, chữ viết vừa tào nhã, vừa kín đáo. Mười giờ đêm nay, gặp ở sau cửa quán rượu người dũng cảm. Lên trường sốt một chút, quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, thở dài nói. Cuối cùng thì cũng bắt đầu rồi sau. Mười giờ tối, ở tại con hẻm sau cua quan ruou nguoi dung cam len sung sot rượu người dũng cảm. Như lần trước, lên mặc một bộ lễ phục đen dài có hai hàng cúc, đầu đội mũ chóp cao cùng màu. Hắn đi dạo chung quanh quán rượu một vòng trước khi quay trở lại hướng con phố gần nhất. Hắn vừa bước ra khỏi đầu ngõ, liền có một chiếc xe ngựa dừng ngay trước mặt. Sau cửa kính là Marit với đôi mắt nâu đang ánh lên sự đàn áp với mọi dấu hiệu ác ý. lên nhấn mũ chóp cao nửa đỉnh đầu xuống, cầm cây gậy bà toàn cứng cáp, bình tĩnh bước lên xe, như thế mình mới là người gọi xe vậy. Anh ngồi xuống sửa sang lại cái nơ trên cổ áo, tựa như một quý ngải chuẩn bị đi dự tiệc. Trang phục đó không hợp chiến đấu. Maric, người đang mặc áo sơ mi trắng, gilet đen và quần bó, nhìn lướt quán mà đánh giá, hơi nhan mẩy. Rõ ràng là Maric cảm thấy hoài nghi về thực lực của Glenn, nhưng anh ta luôn lựa chọn tin tưởng vào Sharon. Glenn thoải mái cười nói, Năng lực phi phạm của tôi và anh khác biệt, phong cách chiến đấu cũng khác nhau. Loại trang phục này không có gì bất lợi với tôi cả trái lại nó còn rất phù hợp ví dụ như nó có rất nhiều túi giúp chứa được nhiều loại vật phẩm ở các nơi khác nhau tránh tới lúc nguy cấp lại móc lầm lại bởi vì một sai lầm buồn cười như thế mà đánh đổi mạng sống thì đúng là hắn vừa nói vừa đưa tay vào trong túi lấy ra ba uống thuốc an thần loại thuốc an thần đặc biệt mà thầy thuốc chế tạo hắn vừa dứt lời trên vị trí gần cửa sổ xe còn lại nhanh chóng hiện lên một thân ảnh mặc một váy cung đình dài màu đen đội trước mũ mềm xinh xắn Không ai khác chính là cương giả đường tắt dị chủng ở danh sách năm, Quan hồn Saron. Anh giải thích quá nhiều, Saron nhìn lên bằng đôi mắt có con ngươi xanh thẳm, nói bằng tông giọng thanh thoát, không được tự nhiên. Tôi đang muốn dần tiến vào trạng thái biểu diễn đây, lên cười gượng hai tiếng đáp lại, chắc do tôi hơi lo lắng. Không đợi Saron mở miệng, hắn đem bóng thuốc an thần đưa cho Maric. Hãy tìm cơ hội để uống. Tôi tin anh có kinh nghiệm phong phú hơn hẳn so với tôi sẽ không uống, quá sớm hoặc quá muộn, càng sẽ không uống quá ít hoặc quá nhiều. Mà nhìn chiếc ống nghiệm thủy tinh trong suốt được bịt kín, lắc nhẹ chất lỏng sóng sánh bên trong và nói, hai ống rưỡi thôi, nhiều hơn sẽ khiến tôi trở nên quá chấn định, trong khoảng thời gian ngắn không thể hành động gì được. Rất tốt, Lên khen ngợi, lại quay đầu nhìn về phía Saron. Các người đã quyết định được địa điểm mai phục ở đâu chưa? Saron gật đầu, chúng ta đang trên đường tới đó. Cô nàng không hề đề cập trực tiếp tên của địa điện chiến đấu với Glenn. Rất khôn ngoan, rất thận trọng. Glenn suy nghĩ rồi chuyển chủ đề. Các người có bị thương tổn nếu bị tịnh hóa hay không? xac sống thì có, tôi cũng sẽ như thế nếu ở trong trạng thái linh thẻ. Saron giải thích ngắn gọn. Nói cách khác là nếu danh sách nằm oan hồn vẫn còn ở trạng thái nhục thẻ, dùng tịnh hóa sẽ không có hiệu quả. Glenn suy tư rồi hỏi, còn trừ tà thì sao? săn ma thì thế nào? Vì phải đối phó với cường giả có cùng đường tắt, Sadon cũng không hề giấu giếm. Săn ma sẽ gây tổn thương cho cơ thể chúng tôi, trừ tà cũng gây tổn thương cho cả hai trạng thái, nhục thẻ và linh thẻ, nhưng không đủ gây ra trí mạng. lên mỉm cười thở hắt ra, tôi hiểu rồi. Hắn tiếp tục ngẫm nghĩ một hồi cân nhắc hỏi, giờ các người có cảm nhận được lực lượng tịnh hóa và trừ tà không? Không có. Maric bên cạnh khàn khàn đáp. Rất tốt. Lòng giam linh tính là phiên bản được điều chỉnh lại, từ bức tường linh tính quả nhiên có thể ngăn cách ảnh hưởng của châm ngực thái dương nhưng mà mình vẫn bị nóng chết mẹ lên âm thầm sắp nhận lại thở dài Quan hồn steve sắc phóng jason và người sói tira ngoài thâm hồng nguyệt miệng ra còn có vật phẩm thần kỳ hay là vũ phí vi phạm gì đặc biệt không chúng tôi không rõ maric một lần nữa nhấn vào chỗ trên sống mũi có vẻ hơi bực bội sắp xảy ra đại chiến vốn phải áp chế ác ý và dục vọng anh ta càng khó mà tránh khỏi sự bất ổn trong cảm xúc. Saron an tĩnh nghe xong, đáp lại với giọng không chút gợn sóng. Nếu bị ảnh hưởng bởi thâm hồng nguyệt miệng, Jason và Tyrea sẽ rơi vào trạng thái gần như cuồng loạn. Dù bọn chúng có vật phẩm thần kỳ, thì cũng không đủ lý trí để sử dụng. Trừ phi đó là vật phẩm bị động, mà Rick bổ sung, mà đối với một người sói thì móng vuốt chính là vũ khí phi phạm, giống như tôi đây. ra cũng có thể, mà Jason cũng vậy. Nó có thể chấm đứt cả sắt thép, mang theo độc tính. Con người của Glenn hơi thay đổi, nhẹ gật đầu. Được rồi, tôi không còn thắc mắc gì nữa. Ở trong màn đêm thưa thớt bóng người, xe ngựa lao đi vùn vụt, thỉnh thoảng lăn vào chỗ trúng khiến nước văng tung tué, bánh xe lấm bẩn. Qua khoảng 10 phút, Maric để cho trung khien nuoc vang tung toe banh sống lái xe ghi giat dây cương, thắng xe lại. len từ tính cửa sổ, nhìn ra ngoài, thấy được một công trình kiến trúc tan hoang, mang theo cảm giác u ám. Cách đó không xa còn nghe được tiếng nước chảy ào ào. Đây là bến Tày a bến tàu Tây Ba Lầm đã bỏ hoang khoảng một năm trước, chuẩn bị được tu bổ. Kế hoạch của chúng ta là tập kích ở khu vực chung quanh nhà kho, mà đích giới thiệu qua. Bến tàu Tây Ba Lầm đã bỏ hoang. Nếu thực sự có vấn đề phát sinh, sông Tô Quắc sẽ là hướng chạy trốn tốt nhất. Dựa vào những lần thăm dò trước, đi từ đây về hướng Tây Bắc khoảng 2 km, sẽ xuất hiện một tòa giáo đường Le thuộc về giáo hội thần hơi nước và máy móc lên lập tức diễn giải lại tình hình Ăn xuống xe ngựa thong thả sửa sang trang phục cầm cái gậy ba tong đi theo sharon và maric tiến vào khu vực bến tàu đi được truong khoảng năm sáu phút họ đã có mặt tại một mảnh đất trống có vài căn nhà kho nằm chung quanh bùn đất nơi này có màu nâu đen cỏ dại khô mọc tùm lum một chiếc hòm gỗ được đặt ngay ngắn trong góc tối đó chính là thuốc nổ mà nhiều cầu maric chỉ lên gật đầu Các người không sợ bị đám vô gia cư trộm đi sau. xác sống của tôi, ngủ ngay dưới mặt đất khu này, ai lại tới gần, thì sẽ bị dọa cho sạy té đáy. Mà Rích chỉ vào cái nơi, anh trồn bom thì tránh mấy cái chỗ này ra. Không thành vấn đề, lên gật đầu cười, đoạn hỏi, nếu tôi dùng năng lực tịnh hóa và trừ tà, thì có ảnh hưởng đến bọn chúng không? Không, ở trong trạng thái ngủ say chúng như tử thi thôi, te để ngăn cách. ma nữa anh chon bom thi tranh có một lớp bút đất bùn dày đặc để ngăn cách, Mà Rích khẳng ma khang đinh Sharon nhìn quanh một vòng, đột nhiên nói nhiều hơn hẳn. Anh ở chỗ này chuẩn bị phần mình đi, chúng tôi sẽ dẫn dụ kẻ địch tới đây. Sẽ không quá 30 phút đâu, tính toán thời gian mà làm cho cẩn thận. Chuẩn bị xong thì cứ trốn trong một kho hàng, không cần phải vội vàng ra tay, phải thật kiên nhẫn. Dù tình huống có nguy hiểm thế nào thì cũng phải bình tĩnh. Cho khi nào tôi trở nên suy yếu, thâm hồng nguyệt miệng xuất hiện, thì hãy dùng con mắt đó mà tìm kiếm Steve vào, Tập kích bất ngờ, tôi cũng sẽ dùng vật phẩm thần kỳ phối hợp lên chăm chú lắng nghe, cởi nhẹ nói, "Một kế hoạch rất đơn giản." "Kế hoạch càng đơn giản thì càng hữu hiệu." Sharon bình tĩnh đáp lại. Madrid thì lại bóp chán, lắc đầu nói, "Tuy và không phải tên ngốc, mà kế hoạch phức tạp chỉ cần nảy sinh một chút vấn đề sẽ dẫn đến thất bại toàn tập." Trao đổi xong xuôi, Sharon và Maric nhanh chóng biến mất khỏi bến tàu. Đưa mắt nhìn họ rời đi, tên lấy ra một cái hộp sắt vuông vức từ trong túi áo, bề mặt ở bên trên được bao phủ Bởi một lớp mảng linh tính mỏng, chính là lồng giam linh tính được biến thể từ bức tường linh tính. ở một mức độ nào đó nó có thể giúp ngăn cách ảnh hưởng của vật phẩm thân kỳ với bên ngoài, nhưng lại không thể cải thiện được tác dụng phụ. Tương tự như vậy, nếu là vật phòng ấn quá mạnh mẽ, quá quỷ dị, lồng giam linh tính cũng không có tác dụng gì, phải dùng biện pháp phòng ấn đặc biệt. Chuyên dụng, dùng cho những trường hợp như thế này. Bốn cái nhà kho, chung quanh chỉ toàn cỏ dại trời vừa mưa to đất còn ẩm ướt lầy lội lên rút một tờ giấy ra vung mạnh lên phạch một tiếng tờ giấy tức thì duỗi thẳng cứng rắn như một tấm sắt hắn cầm tờ giấy cứng nhanh chóng đào một cái hố nông dưới mặt đất đặt chiếc hộp sắt vuông chỉ nhỏ bằng bàn tay xuống đây chôn dưới một lớp đất bùn mỏng tiếp theo hân lấy thuốc nổ trong hòm gỗ chôn giải rác trùng bại quanh bãi đất trống và kho hàng còn dư lại một chút hắn chôn toàn bộ ngay chính giữa khu vực chiến trường làm xong hắn rút khẩu súng ngắn ra điều chỉnh lại tỷ lệ đạn ba viên đạn tịnh hóa và hai viên trừ tà cất súng ngắn vào bao da dưới nách lên chỉnh lại quần áo rồi đi tới khe hở giữa hai cái nhà kho ném một người giấy vào ngay trên khu vực mới chôn bom hắn dò xét chung quanh một lần nữa lại móc một cái hộp sắt vuông khác giải trừ lồng giam linh tính bao quanh lấy châm ngực thái dương có hình dáng như một chiếc châm màu vàng sẫm ra trịnh trọng đeo lên ngực trái hừ lên thở dài rời khỏi chỗ dạo quanh một vòng Bỏ đi một vài vật không dễ gây chú ý, rồi dùng châm lửa đốt luôn tờ giấy đã dùng. Sau khi quay trở lại, hắn leo lên mái của một cái kho hàng, ẩn nấp vào bóng tối. Thỏ tay vào túi áo để xác nhận lại các loại bùa chú, tinh dầu, bột phấn thảo dược, lên lại sờ vào hộp thuốc lá sắt búng tay cái tách. Hình nhân giấy hắn vừa ném vào khe hở giữa hai kho hàng, lập tức đứng dậy, biến thành một quý ngài mặc lễ phục đen có hai hàng cúc, đội mũ chóp cao, cầm một cái gậy bà toàn cứng cáp. Quý ngày này đứng ở vị trí mở nhạt khi ẩn khi hiện. Người ngoài nhìn vào rất khó mà nhận ra. Mà nơi vừa đứng, bóng dáng của Glenn đã hoàn toàn biến mất. Dù vậy, tầm mắt của hắn không hề bị ảnh hưởng. Có thể thấy rõ được con đường đi từ ngoài dẫn vào bãi đất trống. Tuy đã chuẩn bị rất kỹ càng và trải qua rất nhiều trận chiến. Thời khắc này, Glenn vẫn có chút thấp thỏm và lo sợ. Có biểu diễn tốt, cũng không tránh khỏi khả năng bị nhìn thấu. Hơn nữa, Cả đối địch lại là một cường giả tận danh sách 5 có vật phẩm thần kỳ lại còn có thêm cả danh sách 6 và danh sách 7. Đây chính là trạng thái của mỗi ảo thuật ra trước khi bước lên vũ đài sau. len thầm hít vào một hơi áp chế nội tâm đang trao đảo vì cảm xúc và cơ thể đang dần nóng lên. Đêm nay, mặt trăng đỏ rực bị một tầng mây che phủ bãi đất trống chỉ ánh lên một chút tia sáng mỏng. Không qua bao lâu thì Glenn nhìn thấy ba bóng người đang bất tốc tiến tới Một trước, một giữa, một sau. Người chạy đầu tiên chính là Maric Đầu tóc của anh ta rối bời vì gió thổi ngược chiều. Khuôn mặt mang theo biểu cảm vặn vẹo vô cùng dữ tợn <cười> Phải nói là tốc độ của anh ta còn nhanh hơn cả xe lửa chạy hơi nước. Vèo một cái đã đến lối vào mảnh đất trống. Dù thế vẫn không thể thoát khỏi kẻ đuổi ngay phía sau. Theo đuôi ở khoảng cách gần nhất là một kẻ cũng có bộ dáng tái nhợt giống hệt như Marich. Trên mặt có mấy mảng màu tối đen, nhìn như là vết thương bị hư thối, đang dần dần hồi phục. <cười> Ánh mắt của gã tràn ngập ác ý không hề tra giấu, không hề áp chế, trông y khong he tươi chứ không phải một tên sắc sống, đang thèm muốn thịt tươi chứ không phải là con người. Quên đoán đó là Jason, danh sách 6. khoang cách giữa Rick và Jason luôn được duy trì trong phạm vi từ 7 đến 8 mét. Khi thì kéo dài, khi thì rút ngắn, lập đi lập lại. Mà... Cách hai người khoảng mươi mấy mét phía sau là một người đàn ông tuy gầy gò nhưng khá là cường trắng, tóc hớt rất ngắn, chỉa ra tua tủa như gai nhọn. Hắn vung vẩy hai cánh tay, lộ ra đầu các ngón tay một chút kìm loại lấp lé, được phản chiếu giánh trăng đỏ rực. Đó là những chiếc móng vuốt dài, đen tuyền và sắc bén như đau. cac ngon tay mot chut kim loai lap le đuoc phan chieu ánh trang đo ruc sói tri lên thầm đọc danh hiệu và tên của đối phương. Trong đầu hiện lên hình ảnh một vách tường bị vẩy máu tung tóe, ruột gan bị treo lên. Xung quanh là một bộ phận tứ chi đứt lìa, nội tạng đẫm máu bị vứt tán loạn, bịch bịch. Mà dùng sức lực toàn thân để chạy, Jason cắn chặt răng, liều mạng đuổi theo. Không biết tới lúc nào mà mấy mảng đen trên mặt gã đang dần hồi phục lại và bắt đầu sưng lên giống như là có vài giọt mủ hư thối sắp chảy ra. Ở nơi mà hai người vừa chạy qua, những vũng nước và vũng bùn lẩy nhanh chóng ngưng tụ thành xương trắng, bắt đầu đóng băng từng chút một. Ở nơi hai người vừa chạy qua, gió thổi mạnh bốc lên những chảng cỏ dại khô héo. Khi từ từ rơi xuống, chúng bắt đầu thối rữa và phân hủy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bỗng nhiên, một bàn tay nhợt nhạt chợt thò lên từ dưới chỗ bùn lầy đã dần kết băng, tộp chúng vào mắt cá chân của Jason. Bốp. Jason dần xoay người dùng sức đá một phát gãy luôn cổ tay, cả bàn tay văng ra ngoài, mà ở chỗ cổ tay vừa đứt, máu thịt đã sớm mục nát, từng con giòi trắng ngọ ngoại tràn lấn rơi ra ngoài rừng dừng chân, đưa tay phải lên miệng huýt sáo một tiếng chói tai, rằng rắc. Những vùng đất trống khác nhau bất ngờ bị sới tung, từng cỗ tử thi vô cảm ngồi dậy. Đúng lúc đó làn gió lạnh buốt xoáy lên, vô số bóng đen trong suốt như ngửi thấy mùi vị máu tươi từ một bữa tiệc xa hoa. Không một tên nào muốn tụt lại phía sau, lập tức chạy về phía Jason, kẻ kéo tay, kẻ túm bắp chân, kẻ lại ôm chặt lấy phần đầu. Jason dừng chân hừ một tiếng, u ảnh chung quanh liền bay ngược ra ngoài có con kêu thảm biến mất, có con thì lạc lối ngay tại chỗ. gần như cùng lúc, Maric và Jason đều đưa tay phải lên, ngón cái đụng thẳng với ngón trỏ, ngón trỏ thì chỉ thẳng vào đối phương. trong im lặng, bầu không khí giữa hai người nổ tung, từng luồng khí đèn bốc lên. Maric lùi lại một bước, đầu tóc rối bời trong nháy mắt có vài sợ bị khô héo mà rơi xuống đất. Maric, mày vẫn yếu ớt như thế, vẫn không biết sử dụng sức mạnh của dục vọng. Jason khản giọng cười nói. Lúc này người sói Tyra cũng đã chạy tới bên cạnh gã mà kẻ chủ mưu lần hành động này cường giả danh sách năm Steve thì vẫn chưa thấy đâu. Không cần phải vội vang giải quyết rich chờ Saron đến cứu nó ngài Steve cũng sắp tới rồi. Người sói nói với Jason hắn chợt thè cái lưỡi đỏ chót ra liếm môi không biết là Saron khi cởi sạch đồ trông sẽ thế nào đây. Còn chưa dứt lời hắn đột nhiên quay đầu nhìn Jason thấy gương mặt tái nhật trở nên âm u hẳn Trong hai con người phản phất hiện ra thân ảnh, của một chiếc váy dài cung đình màu đen, tóc màu vàng nhạt, gương mặt tinh xảo và làn da mờ mờ, bốp. Gã lập tức thộp lấy cỏ người sói Thirea, cật lực mà bóp, tiếng xương cốt kêu lên kèn két. Oan hồn Saron đột kích, Thirea bỗng hớp một ngụm khí lạnh, khiến cho cái cỏ phồng lên như cái ống nước, từng sợi lông đen cứng cáp từ đó mọc ra. Trong thoáng chốc, hắn muốn trọi cứng với đôi tay đang bóp nát khí quản và xương cỏ quán ánh mắt hắn dần trắng rã dã ra từ khóe miệng. Tuy nhiên, tay phải quắn, lại thò, chúng vào túi áo, phá vỡ vật phong ấn linh tính đã được dự trù từ trước. Toàn bộ vùng đất trống cùng với bốn căn nhà kho đột nhiên phát sáng, bị bao phủ bởi ánh trăng đỏ rực. Lực tay của Jason trên cổ Ture yếu dần, một thân ảnh đội mũ mềm xinh xắn hiện ra sau lưng gã. Trên mặt Thuy Rè, Lộ ra nụ cười tàn nhẫn xèn lẫn đắc ý, tay phải từ trong túi áo, lấy ra một cái mặt trăng tròn thu nhỏ. Đó là một cái mặt trăng tròn đỏ rực, là một món trang sức có màu đỏ sẫm, liên tục phát giánh ra ánh sang thanh tỉnh. Nó có hình dạng giống như trăng tròn, xung quanh khảm đá ruby đỏ thẫm, ở giữa có biểu tượng tượng trưng cho mặt trăng và rất nhiều những ký hiệu thần bí. Sharon theo bản năng nhào mắt lại, lui về sau hai bước, cảm giác mờ ảo vốn có của cô, nhanh chóng biến mất Hai chân cô tựa hồ đã mất đi khả năng chống đỡ trọng lượng thân thể. Cô, mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Chiếc váy cung đỉnh đen dài phức tạp cũng dính đầy bụi bậm và bùn lầy. Người sói thì rè nâng món trang sức hình tròn đỏ rực chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay đó lên cao tờ hồn hẹn mặc cười nói Ngài Steve nói không sai chúng mày chắc chắn sẽ thử phản công Sharon, mục tiêu thao túng của mày hẳn là Gia Sơn cao hơn ta một danh sách thế nên ngài ấy mới đưa thâm hồng nguyệt miệng cho tao. Giờ thì mày đoán xem, ngài ấy đang ở đâu. Chuyện này, chuyện này không hề giống những gì mà Sharon đã dự tính. Xem ra, mình phải tự lựa chọn cơ hội tốt nhất để ra tay rồi. Tên nghe được mà nhíu mày, cố đẻ nén nội tâm đang nôn nóng. Bây giờ người sói cũng không có vội vàng tấn công, gã biết thâm hồng nguyệt miệng duy trì càng lâu, thì Sharon càng yếu, và mà Rick lại càng đau đớn. Trong ánh mắt lạnh lẽo của Jason, vốn đợn chứa sự điên cuồng tàn bạo. Này lý trí đã hoàn toàn biến mất. Gã không bị ảnh hưởng bởi thâm hồng nguyệt miệng, nhưng đã quen với việc phóng túng dục vọng, cho nên không hề cảm thấy đau đớn. Trái lại, gã lại càng thèm khát máu thịt tươi hơn. À! Jason phát ra tiếng gầm không giống con người, đầy lộ ra làn da và mái tóc đã dần biến thành màu trắng toát. Ngay lúc này, Saron gian nàn nâng hai tay lên, dùng tay trái rút bao tay đèn ở bên phải ra. Mà Jason vừa kịp nhào về phía cô bùn lề chung quanh lập tức bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng đột nhiên từng luồng ánh sáng vô cùng vô tận bộc phát ra từ lòng bàn tay của Saron. chúng hút lấy linh tính của Saron ngay trước mặt vị tiểu thư y hệt như con rối này đang dệt thành một cánh cổng màu đồng xanh phủ đầy những hoa văn thần bí lại tỏa ra một mùi hương khó tả cánh cổng đong đưa kẽo kẹt mở ra hiện hữu một vết nứt từ trong khe nứt này từng đôi tay không có da hoặc là tái nhợt hoặc là trong suốt hoặc là mọc đầy răng hoặc là đẫm máu thò ra chúng vượt qua hư không tóm lấy xác sống jason từng đôi mắt khó có thể hình dung được mọc lên dày đặc chi chít lấp lóe sau cánh cửa bóng tối chăm chú lặng lẽ mà theo dõi con mồi chưa kịp phản ứng lại jason đã bị từng cánh tay từng chiếc xúc tù trần nhãn hư ảo kia tóm chặt trên những chiếc xúc tù màu xanh sẫm từng khuôn mặt chả con nhô lên những thứ quỳ dị này vừa kêu la than khóc lại vừa cười lên thê thê, cật lực lôi Jason vào sau cánh cửa. dù suy nghĩ đã hoàn toàn bị khống chế bởi dục vọng và khát máu, Jason theo bản năng vẫn cảm thấy sợ hãi. ha, âm thanh trong cổ họng của gã đột nhiên tăng vọt, trên những cánh tay đang lo ngại kia lập tức ngưng tụ ra từng lớp băng xương, những sợi dây leo xanh sẫm hiện ra khuôn mặt trẻ con, thi phát ra những tiếng rền đau đớn như chất lỏng, hư thối màu vàng đục không ngừng nhỏ xuống, sức kéo bị chậm lại, nhưng cũng không biến mất. dây <cười> Jason liên tục sai khiến các bóng ma u hồn quấy nhiễu, nhưng mà chẳng khác gì, ném một hòn đá vào mặt biển, hắn dùng đủ loại pháp thuật ở lĩnh vực tử thần cũng không có tác dụng. Cơ thể dây sân bất tuân mà bắt đầu di chuyển từng bước về khe nứt giữa cánh cổng hư ảo thần bí kia, thỉnh thoảng lại dãy ruộng, lùi lại một chút. Vì đã... Dùng trước một ống thuốc an thần Maric không hoàn toàn bị đau đớn đánh bại Hắn nhân cơ hội lấy ra hai ống thuốc an thần còn lại Rắc một tiếng bẻ gãy cả hai Rồi một hơi uống cạn một ống rưỡi Ác ý trong mắt dần được áp chế Biểu cảm vạn vẹo cũng khôi phục bình thường Maric đưa mắt nhìn về phía người sói. Đúng lúc này soạt một tiếng Thân hình gầy gò Mà cường tráng của Thừa biến mất tại chỗ Rồi hiện ra ở khoảng hơn chục mét Hình bóng của gã dần được phát họa ra vị trí cũ chỉ còn hình ảnh hư ảo một luồng khí đen Nhiều có sinh mạnh từ dưới đất bốc lên xuyên qua hình ảnh mơ ảo còn sót lại rồi biến mất trong nháy mắt thứ mà tuy ra sử dụng không phải là dịch chuyển danh sách của gã không có loại năng lực phi phàm này gã dựa vào thâm hồng nguyệt miệng để tăng tốc độ lên cực hạn nó nhanh đến mức là kéo theo cả tan ảnh đến lúc này Klen đang ẩn trong chỗ tối trên mái nhà kho đưa tay trái thò vào túi áo chạm vào bề mặt của hộp thuốc lá sắt Hắn giải trừ lồng giam linh tính, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Hắn tin rằng, oan hồn, Steve đã tới hiện trường. Nếu không, cứ rằng co tiếp thì dây sần sẽ bị kéo vào trong cánh cổng đáng sợ kia. Tuy ra, dù là có thâm hồng nguyệt miệng hỗ trợ, cũng không thể giải quyết được rịch trong thời gian ngắn. Đến lúc đó, Sharon lại dùng cánh cổng thần bí lên người sói. Thì, thâm hồng nguyệt miệng sẽ đổi chủ ngay. Lên vừa chạm ngón tay đến hộp thuốc lá sắt có chứa con mắt đen kịt. Ở trong đầu liền vang lên những tiếng lầm bẩm chàn đầy điên cuồng, ô ế và đáng sợ. Chúng khiến mạch máu của hắn lồi ra, như muốn nứt vỡ, còn cái đầu thì đau lien vang len nhung tieng lam bam tran đay đien cuong o ue va đang so chung khien mach mau quan loi ra nổ tung bất cứ lúc nào. Trong lúc nghe thấy tiếng lầm bẩm này, Glenn chỉ thấy từng sợi dây màu đen mạnh, thần bí, quỷ dị và hư ảo, phân thành nhiều nhánh, một số thì kéo dài đến thân thể Saron, một số thì đến từ người sói Tirea, chúng hòa lẫn vào nhau mà không dối, kéo dài và hư không. Trong số đó có một vài sợi dây đen đến từ chỗ cách Maurit không xa, và chúng không cùng nhau. Quan hồn Steve, hắn muốn nhập vào Maurit, lên thầm nghĩ rút tay trái trở về. Hắn không có trực tiếp rút súng ra bắn, mà không tiếng động búng tay một cái. ầm, uhm. Một vụ nổ thình linh xuất hiện ở khẽ hở giữa hai nhà kho. Trong màn khói lửa bốc lên sức nóng hừng hực, một thân ảnh mặc lễ phục màu đen dài cài hai hàng cúc phiêu đáng bước ra. Mượn sự chú ý tới từ mọi ánh nhìn lên lập tức rút súng, hướng vị trí đã ghi nhớ mà bóp cỏ. Mà cùng lúc thì trước châm ngực thái dương màu vàng sẫm bên ngực trái cũng bắn ra một vệt sáng. Hắn đã dùng cả nhát chém tịnh hóa lên, đạn tịnh hóa luôn, bằng một tiếng. Viên đạn bắn ra, kéo theo một vệt sáng màu vàng nhạt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. À có lẽ là trận chiến này nó sẽ không có thể kết thúc đơn giản được, mình đã cố đọc cho nó hết cái chương này để xem ngoánh nhau như thế nào nhưng mà bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi, chúng ta phải chờ đợi chương sau thì mới biết được cuộc chiến diễn ra như thế nào, còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.